Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sắt khỏi tay Rồi nó ngồi thụp xuống dưới Nhìn chầm chầm vào đoành Như là đã bị thôi miên vậy Trong đầu của đoành lúc này thì bất giác vang lên cái tiếng nói Một giọng nói ôm ôm Không thể nhận ra là nam hay là nữ được nữa Tiếng nói vang xoáy vào tận ốc của nó Cầm lấy Cầm lấy Đâm vào đầu của mày đi Đâm vào đầu của mày đi tau ở trong này. Tau ở trong này này. Trong đầu của Đành vô hình như có một thứ gì đó đang nhảy tưng tưng ở bên trong vậy. Đầu của nó đau buốt. Đây dường như không phải là cơn ảo giác nữa mà có lẽ đó là sự thực. Đành đưa tay ôm đầu quỵ xuống. Từ bên trong đó, tiếng người vẫn cứ nói vọng ra. "Đám đi. Đám đi. Lũ tao ra khỏi người của mày đi." <cười> vô thức, đầu óc của Đoành mụ mị đi, đôi chân của nó giờ thì đã cử động lại được. Đoành bước từng bước nặng nề tới chỗ mà thanh sắt máu đang bị vứt. Đôi bàn tay vô thức đã vươn ra, tính cầm lấy thanh sắt lên. Thì đột nhiên, một thứ âm thanh như thể là tiếng gà gáy đã làm cho Đoành như là bị bắn ra bên ngoài. Hai mắt của Đoành mở ra chừng chừng, tay chân thì tê dại đi. Hóa ra đó chỉ là một cơn ác mộng.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 ngồi trong cái sự sợ hãi như vậy cho đến khi có tiếng người lục đục ở ngoài thì Đoành mới dám mò vào. Một đêm dài quỷ dị giờ đã làm cho nó mệt mỏi, hai mắt thâm quầng như gấu trúc vậy. Đi ra ngoài như cái xác không hồn, một con hầu thấy nó như vậy thì mới cất giọng hỏi. "Anh Đoành, anh sao vậy? Đêm qua anh mất ngủ à?" "Vâng. Quả ta không ngủ được." "Mà chuẩn bị đi đi. Này, làm lễ đưa thì sớm đấy." nói rồi, Đoành đi một mạch ra bên ngoài hè. Bên ngoài lúc này thì bầu trời vẫn chưa sáng tỏ. Ngồi ở trên ghế, Đoành rót lấy một chén trà, đưa lên trên miệng uống chợt tỉnh táo. Vị trà vừa trôi xuống rít cổ họng thì Đoành phải giật thót mình, khi từ đằng sau của nó lúc này, một bàn tay bất chợt đặt đặt lên vai của Đoành làm bất ngờ. "Ô ông à?" Ông lập con giật hết cầm mình. "Sao hồ, ông không nghỉ thêm một chút nữa. Dù gì thì mấy hôm nay ông cũng thức suốt rồi còn gì?" đằng sau lưng cổ Đoành lúc này, lão điền thì mới từ từ đi đến ngồi đối diện, lão lộ rõ cái vẻ mệt mỏi, rót chén trà uống một ngụm, lão mới trả lời. "Tao không có ngủ được." Úi... Biết là lão vẫn còn đang đau buồn cái chuyện vừa rồi, Đoành mới cất giọng an ủi. "Dù gì thì chuyện nó cũng đã rồi, ông phải thật tỉnh táo mới được, vì nhà này cần ông mà." Nghe nói vậy, Lão Điền nở một nụ cười chua chát. Mày nghĩ nơi này còn có cái chó gì để mà cần đến tao nữa chứ? Vợ tao, con tao, con không bảo vệ được thì tao làm được gì nữa? Mày già, trong lúc khốn khó còn có một thằng như mày ở đây. Nếu mà mày cũng chết đi thì không biết còn như thế nào nhỉ? Đành thoáng dùng mình một cái trước câu nói của lão Điền. Kèm theo một nụ cười nhét mép, Lão Điền nhìn đoành rồi mới nói tiếp. Hê, tao nói thế, chứ mày làm sao có thể chết được chứ? <cười> Loáng một cái, trước mắt của đoành, Lão Điền đã biến mất không còn có thấy đâu nữa. Nó trố mắt nhìn về chỗ mà Lão vừa ngồi, thì thấy chỗ đó chẳng có gì thay đổi cả. Chén trà trên bàn mà Lão rót giờ thì chỉ còn là cái chén không y như là... Giờ thì chỉ còn là cái chén không, y như là lão ta đã bốc hơi ngay trước mắt vậy. Còn đang định cất tiếng gọi thì lúc này, bên tai của Đoành đã lại vang lên một giọng nói xoáy sâu và tận ác. "Vui không? Tao đấy, chứ không phải là lão đâu." <cười> cảm thấy lạnh cả sống lưng, Đoành lấy tay véo vào má của mình vài cái xem chắc chắn có phải là mơ hay không. Thì chỉ thấy truyền lại cái cảm giác đau nhức. Vậy là thật, mà đã là thật thì cớ sao những cái chuyện này lại Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net